A tôi xin kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn thân mến chúng ta sẽ tiếp tục bước sang quyển thứ 5 màn chơi tiếp theo của Phán Tử Thần Màn chơi này có tên là Bút Tiên và chúng ta cũng sẽ chờ đón xem là cái nhân vật mới liệu rằng do in vào trong cái, cái, cái clan của Dư Tô như thế nào Cái màn chơi tiếp theo sẽ chờ đợi họ ra sao và liệu rằng là các nhân vật của chúng ta sẽ cùng được chơi chung một màn chơi như là trước hay là lại phải một mình dư tô sẽ phải đối mặt như là ở cái màn chơi vừa rồi. Và kính thưa quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã biết thì cái trò chơi bút tiên cũng là một trong những cái trò chơi rất là là nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Nó, nó xem xem giống như kiểu là chơi cầu cơ mà chúng ta cũng đã được biết ở Việt Nam mình trên cũng như là trên thế giới rồi đó. Vậy điều gì sẽ đón chờ Dư Tô trong cái màn chơi tiếp theo này? Câu chuyện nó sẽ ra sao thì chúng ta sẽ đến với tập 1 của quyển 5. Bút Tiên. Hãy nhớ ủng hộ A Tốn bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video và để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên ủng hộ A Tốn sản phẩm trà bút chuẩn Tân Cương Thái Nguyên với rất nhiều cái nhãn ví dụ như là trà tấm, Trà móc câu dành cho bình dân uh, như là tôi uh, Cao cấp hơn để mang đi biếu xén là trà nõn tôm Còn uh, đặc biệt ngon lành dành cho những người thứ nhất là có tiền Thứ hai là biết hưởng thụ như là trà đinh uh, thì Anh chị em hoàn toàn uh, có rất nhiều những cái nhãn hàng để lựa chọn Bên cạnh đó thì còn có cả kẹo lạc, kẹo dồi được mix với bột trà xanh giảm ngọt 30% Ăn nó rất là ok và đặc biệt là chẩm chéo Tây Bắc do thằng Duẩn nó trộn Các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở góc màn hình này Để được tư vấn có thể lựa chọn những cái sản phẩm mà sử dụng một cách dễ dàng hơn Và ok, không để mất thời gian của quý quý vị và các bạn Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 1 của quyển 5 Bút tiền. Dư tô mở vào trong một bình luận, cô thấy có một vài bình luận được thuê viết, chẳng có chứng cớ gì. Thế nhưng người ta vẫn cứ sôi nổi suy đoán tên tuổi của hung thủ. Thậm chí người ta còn viết tắt tên của người này để tránh va chạm. Dù trong nước có rất nhiều idol nổi tiếng, nhưng các fan hâm mộ rất nhanh đã tìm được ký tự viết tắt, tượng trưng cho tên của ai. Bọn họ ào ào sang bên trang cá nhân của người này chửi bới Cũng không biết chuyện đầu đuôi như thế nào Mà cư dân cõi mạng Còn không buồn coi người ta là nghi phạm nữa Thay vào đó Bắt đầu đối xử với người này như là hung thủ luôn rồi Dư tô cô thật ra cũng đoán được phần nào Diễn biến tiếp theo Idol bị đổ oan tạm thời sẽ không có đáp trả Nếu không sẽ có người tiếp tục đào ra một cái tài khoản Mà anh ta đã từng dùng để chửi bới chương dịch Khiến cho sự hoài nghi lại càng thêm nặng nề Lại đợi thêm vài ngày nữa Sự phẫn nộ của người ta lên đến đỉnh điểm Anh ta sẽ đứng ra làm sáng tỏ mọi chuyện Tội danh của anh ta sẽ lập tức được rửa sạch Nhờ bên cơ quan cảnh sát điều tra Và bằng chứng ngoại phạm là toàn bộ lịch trình công việc Cùng với một vài nhân chứng Sau đó anh ta sẽ nhân cơ hội này trở thành tâm điểm của công chúng Khiến cho tên tuổi của mình trở nên nổi đình nổi đám Người xấu xấu chết đi, kẻ ở lại Lại được lợi để làm vui Chuyện như vậy thực ra nó cũng phổ biến trong xã hội ngày nay Dư Tô nhìn trên màn hình dày đặc những bài báo về chương dịch Rồi tiếp tục mở ra một tin chú ý Đọc thêm thông tin của các vụ án vừa diễn ra trong ngày hôm nay Cũng chỉ tìm được toàn là những tin về chương dịch Dù cho có án mạng nào xảy ra thì có lẽ lúc này cũng chẳng còn ai có tâm trí để mà đăng tin. Dư Tô không tìm được bài báo viết về Nguyệt Nguyệt, nhưng nghĩ lại thì Trương Dịch đã chết ở trong trò chơi. Mà nhiệm vụ kẻ phản bội cũng đã thất bại. Cho dù là Hồng Hóa chọn đáp án không đáng chết, thì Trương Dịch vẫn cứ bỏ mạng. Đã vậy Nguyệt Nguyệt cũng rơi vào tình cảnh tử vong trong màn chơi giống như Trương Dịch thì hẳn là sẽ không sống nổi. Ngoại trừ hai người này ra thì còn có hai người mất mạng nữa, đó là Nhụy Nhụy và Dâu Sộm. Nhắc tới Nhụy Nhụy, cho đến giờ này Dư Tô vẫn không rõ cái chết của cô ta có thật là như nguyệt Nguyệt nói, là do bài trắc nghiệm cho nên mới bị sát hại hay không. Dư Tô ngồi một lúc rồi mở trò chơi, kiểm tra xem thu hoạch của nhiệm vụ lần này, số tiền thưởng của nhiệm vụ còn nhiều hơn cả lần trước. Từ Nội Dư Tô đếm đi đếm lại, hai ba lần mới tin là mình không nhìn nhầm. Dù Tố vẫn được cộng thêm 15 điểm thuộc tính như trước, nhưng ngoài hai món quà này, cô còn được gửi thêm một bức thư nữa. Trong màn người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, chú chim én khao khát bay lượn, nhận được phần thưởng đạo cụ đặc biệt một sao. Xin mời kiểm tra và nhận quà. Dư tô sững sờ lại nhớ về cô gái mạnh mẽ gan dạ nọ, không kiềm nổi nụ cười và ấn nút nhận. Đạo cụ đặc biệt là chiếc micro sự thật. Sau khi được lấy ra, đạo cụ sẽ biến mất, đưa vào trong não bộ người chơi. Cách sử dụng Sử dụng với những người chơi khác có thể cưỡng chế đối phương, nói ra một câu nói thật. Số lần sử dụng, một lần. Dư Tô rất vui mừng. Đây là một món đạo cụ rất hữu dụng nếu như gặp phải nhiệm vụ dạng trò chơi như ma sói. Cô có thể sử dụng đạo cụ này với một người chơi mà mình cảm thấy đáng ngờ. Đây thực sự là một món thần khí hack game. Chỉ tiếc là nó chỉ có một lần sử dụng. Dư Tô dùng số điểm thuộc tính đạt được lần này để gia tăng thính lực. Bây giờ thị lực của cô đã rất tốt. Trong màn chơi trước đó, Nếu như thính lực của cô khá hơn thì cô đã không phải áp tai vào cửa để nghe lén rồi. Sau khi cộng điểm thuộc tính, Dư Tô mới cầm điện thoại di động gọi cho Lâm Tiểu An. Đầu dây bên kia nhận điện thoại alo một tiếng. Nghe giọng nức nở đầy giọng mũi. Dư Tô khẽ thở dài. Cô liền an ủi bạn. Thôi mà, cậu đừng có buồn quá. Người chết cũng chẳng thể sống lại được. Mai bọn mình đi ăn lẩu đi, tôi mời. Cậu thích ăn lẩu gì, cậu cứ thoải mái lựa chọn. Vốn Lâm Tiểu An đang khóc nức nở, nghe thấy lời an ủi của Dư Tô bèn hức một tiếng, bật khóc vì cảm động. Nhưng mà, nhưng mà tôi vẫn buồn lắm. Chồng Quốc dân chết rồi. Chỉ có điều là tôi không thích ăn lẩu yên ương đâu. Tôi không thích cái vị thuốc á, khó ăn lắm. Khóe miệng của dư tô cứng lại à, à được rồi thế thì thôi tụi mình ăn lầu cay tứ xuyên vậy Chưa được bao lâu Vương Đại Long và Phong Đình đã tới Ba người cùng bắt một chiếc taxi Tới nơi hẹn với Hồng Hóa Do Hồng Hóa sống ở thành phố bên cạnh Cho nên bọn họ chọn nơi gặp mặt Là ở ngoài đường Vành Đai Ba Để tiết kiệm mấy chục phút đi xe Khi ba người tới nơi Hồng Hóa vẫn còn cách nửa chặng đường Vương Đại Long bèn rút điện thoại tìm chỗ vui chơi ở gần đây. thế nhưng xung quanh chỉ có duy nhất một chỗ vui chơi. và phong đình không muốn đi lắm. họ thấy những người chơi như vậy quá ồn ào. nhưng vương đại long trò giả bộ đáng yêu khiến họ nổi da gà. không chịu nổi, đành phải đi theo anh ta. hôm nay là thứ bảy, khu vui chơi rất đông khách. đứng ở cánh cửa ra vào một đoạn, mà dư tô đã thấy có rất nhiều người đang nối đuôi nhau tiến vào khu vui chơi. Tiếng cười đùa và chàng lá hét vọng ra từ khuôn viên khu vui chơi giải trí, khiến người ta đầu đau như bố bổ. Ở ngoài cửa khu vui chơi có một người mặc trang phục thú bông, gấu con, đang phát bóng bay in quảng cáo. Đám trẻ con chen trúc tranh nhau xin bóng. Lúc ba người tiến lại thì con gấu nhỏ đột nhiên đứng chắn trước mặt họ, đưa cả chùm bóng bay to bự cho dư tô. Dư tô ngẩn ngơ, tự nghĩ, mình từ bao giờ đã chợt trở nên có mị lực. Cô còn chưa kịp đưa tay ra nhận Thì đã có một giọng ảo não vang lên Từ trong bộ đồ con gấu Cảm hộ tôi với Người này là có ý gì vậy Dư tô nhận lấy chùm bóng Thấy con gấu nhỏ vươn tay tháo cái đầu thú bông xuống Ngay giây phút gương mặt người này lộ ra Dư tô kinh ngạc thốt lên Biến, biến không Bạch Thiên Bạch Thiên chìm trong bộ đồ con gấu béo mập híp mắt nhìn Dư tô Lúc này Cô định gọi tôi là gì? Mái tóc chớm dài của anh ta mớt mồ hôi Dính ở trên trán Còn che mất phần nào cặp mắt Kết hợp cùng với hình tượng Ở trong màn chơi trước Trông bạch thiên hệt như là một phần tử tội phạm Không chuyện ác nào mà không dám làm Dư Tô nhích sang một bước Nép đằng sau lưng phong đình Khẩu âm của tôi không chuẩn lắm Ở quê tôi chữ bạch và chữ biến Là đồng âm với nhau đó. Bạch thiên cởi bộ đồ con gấu Móc từ trong túi quần ra Một túi khăn giấy Quẹt quẹt mồ hôi ở trên chán Nói bằng vẻ không giống với người tuân thủ luật pháp Tôi là một công dân Tuân thủ pháp luật Không phải sợ đâu Vâng, ngài rất là tuân thủ pháp luật Vương Đại Long chưa từng gặp Bạch Thiên Nhưng cũng đã từng nghe Dư Tô nhắc đến vị đại ca xã hội đen Chỉ cần nghe lời không vừa tai Là sẽ chém người ngay tức khắc này Lúc này gương mặt của anh ta tràn đầy vẻ tò mò Này, sao lại phải đi làm thêm thế này Bạch Thiên liếc nhìn anh ta, còn chưa cất lời, thì một người phụ nữ trung niên đã bước ra từ khuôn viên khu vui chơi. Bà chẳng buồn cất lời hỏi han mà vươn tay cốc đầu anh ta. Cái thằng nhóc này lại lười rồi đấy. Đi làm thì không thèm đi. Mẹ bảo mày đi phát tờ rơi mà mày cũng lười. Có phải là mày muốn mẹ chết rồi mày mới yên lòng hay không? Vẻ mặt của Bạch Thiên vẫn không biến sắc. Mẹ, bọn họ là người quen của con đó. Dư Tô thầm than. Cô ơi, cô thật là dũng mãnh. Sau đó bọn họ mới biết. Nhà Bạch Thiên có thuê một góc ở khu vui chơi này để kinh doanh. Ngôi nhà ma. Vốn, Bạch Thiên cũng không định tiết lộ tên thật của mình. Nhưng không ngờ mẹ của anh ta cứ một câu trịnh nghị nhà chúng tôi, hai câu trịnh nghị nhà chúng tôi, làm bại lộ hoàn toàn thân phận. Vốn, anh ta cũng chẳng thích cái tên. Gần âm với chính nghĩa này. Bèn bà ba người cứ gọi anh ta là Bạch Thiên vậy. Dù sao thì cũng tình cờ gặp mặt Ba người bọn họ bèn vào nhà ma Của gia đình nhà Bạch Thiên thử một lần Có lẽ anh ta tận mắt nhìn thấy ma Cho nên thiết kế căn nhà ma này rất đáng sợ Ba người còn chưa lại gần đã nghe tiếng gào thét ầm Mỹ từ bên trong phát ra Chờ cho một đoàn người rời đi Họ mới tiến vào Dẫn cả Bạch Thiên theo cùng Đi được một đoạn ngắn Có một con ma nữ trôi ra từ dưới sàn Không ai có phản ứng gì Con ma nữ này bị đánh bại Rất nhanh lại lôi về Bạch Thiên nói Mấy người ở cùng một clan Clan của các người còn tuyển thành viên không Dư Tô ngẩn ra Cô còn đang thầm nghĩ không biết Có nên thử kéo anh ta vào trong clan của mình hay không Ai ngờ là anh ta đã đặt vấn đề trước Phong Đình chậm chậm nói Đương nhiên là có Chỉ là trước mắt clan tổng cộng chỉ có ba người Không ngờ Phong Đình lại nói thật Bạch Thiên nhớ mày Không sao đâu Mấy người ra ngoài giúp tôi việc này Nói với mẹ tôi là chỗ mấy người là công ty đồng hoàng tử tế là được rồi Dư tôi nhớ lại trước đó Người phụ nữ trung nền có nói bạch Thiên không chịu đi làm Liền nhanh nhỏ bảo Nếu như anh tới làm Bọn tôi sẽ giao cho anh chức tổng giám đốc Còn in cả danh thiếp tên anh nữa Chắc chắn là mẹ anh sẽ rất vui đó Vương Đại Long nghiêng đầu nheo mắt Vậy cô định làm phó tổng giám đốc đấy à <cười> sau khi bọn họ bình yên dạo một vòng Quanh khu nhà ma Nhóm chỉ có ba thành viên Nay đã thành bốn Hơn nửa tiếng sau Tất cả lại tiếp tục kéo nhau đi Để gặp mặt Hồng Hóa Hồng Hóa đến đây một mình nhìn thấy bốn người trước mặt anh ta cười may mà tôi chọn nơi đông người đúng là cảm thấy mình an toàn hơn hẳn dư tô giới thiệu hai bên sau đó hồng hóa mới hỏi câu đầu tiên anh ta hỏi là này vậy dàn người đẹp mỹ nhân đông đảo cô nói đâu vương đại long chỉ chỉ dư tô sau đó lại hỏi liên tiếp thêm vài câu nữa Cuối cùng, Hồng Hóa phát hiện là mình bị dư tô lửa một cuốn ngoạn mục. Anh ta nghiến răng, rồi sau đó lên nói, dù sao thì cơ la nào cũng từ một nhóm nhỏ ít người mà phát triển dần Bây giờ tôi gia nhập với mọi người là tôi sẽ là trưởng lão đấy. Vậy là chỉ trong một ngày, nhóm bọn họ đã có thêm hai thành viên mới, cuối cùng cũng bớt đi vẻ buồn bã so với lúc trước. ngày hôm sau sau khi đi ăn lẩu với lâm tiểu an dư tô lại tiếp tục luyện tây quân đô lần đối chiến cùng với nguyệt nguyệt trong màn chơi trước khiến cho cô nhận thức rất rõ lợi ích của việc biết vài món võ cô bắt đầu tập luyện hăng say hơn nhiều thời gian thoáng một cái đã mười ngày trôi qua dư tô và vương đại long gặp mặt bên cung cấp thông tin cùng phong đình bọn họ vẫn chọn gặp nhau ở nơi đông người kẻ cầm đầu tổ chức này là hồ vi người phong đình đã từng nhắc tới người này và phong đình cũng na ná nhau đều đã hoàn thành qua mười nhiệm vụ chỉ là hồ vi đã có ý định thành lập hội từ rất sớm hơn nữa ở ngoài đời thật người này dường như còn có lão đại đứng đằng sau lưng vì vậy anh ta cũng chẳng buồn kiêng nể liên tục mời người chơi tham gia vào cờ lan của mình trong quá trình làm nhiệm vụ dần dần xây dựng lên một cờ lan người chơi có hơn ba chục thành viên lớn mạnh như bây giờ. đương nhiên là quăng lưới rộng, chưa chắc đã bắt được cá lớn. Số thành viên lão luyện ở trong bang 30 người này vô cùng ít ỏi, trung bình là đều đang ở trình độ hoàn thành được bốn năm nhiệm vụ mà thôi. Mà người hồ vi muốn nhờ phong đình trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ, chính là kẻ đã hoàn thành nhiệm vụ lớn nhất trong số 30 thành viên này. Anh ta tên là lục già. ở trong hội hồ vi là thủ lĩnh, lục già là phó. nhưng hầu như Độ khó nhiệm vụ đều được gia tăng theo thời gian Cho nên Hồ Vi cũng không muốn tự mạo hiểm Lập nhóm cùng lục già làm nhiệm vụ Vì vậy người này mới nhắm vào phong đình Lão luyện, kinh nghiệm nhiều Ở ngoài đời thực Hồ Vi có người đứng đằng sau lưng Thế lực rất lớn Có lẽ cũng vì vậy Cho nên clan của anh ta mới biết được nội tình Liên quan đến vụ án nọ Dùng thông tin để trao đổi với phong đình Lúc bọn dư tô đến khu công viên Theo lời hẹn trước Hồ Vi, Lục Già và một vài người khác Đã đứng đợi sẵn Xung quanh vẫn có người qua lại Còn có một nhóm các bà đang tập dân vũ Trông có vẻ vô cùng nắng nhiệt Nhưng ở bên kia Vẫn cẩn thận dẫn theo rất nhiều người Trước khi bước ra Dư Tô gọi Phong Đình lại Rúi viên thuốc lập thời gian mình được thưởng Trong màn chơi vào tay của anh Món đồ này chỉ có thể giúp người chơi Trở về một phút đồng hồ trước tôi cảm thấy cũng không có tác dụng mấy tôi định vứt đi nhưng mà tiếc tôi cho anh đấy phong đình cúi đầu nhìn viên thuốc bé xíu màu đỏ trong tay khẽ cười rồi nhét vào tối sau đó xoa đầu dư tô ờ cảm ơn dàn người đẹp đông đảo của hội nếu như không dùng tới lúc rời màn chơi <cười> tôi sẽ trả lại cho mấy cô ấy dư tô mỉm cười được rồi còn sống ra rồi nói lúc ba người bọn họ Bước lại gần đám thành viên của hội Hồ Vi Những người qua đường xung quanh tranh nhau đưa mắt nhìn Hồ Vi và Lục Già đứng ở đằng trước Đằng sau có mấy người đàn ông đang nhìn họ chằm chằm. Phong Đình và Vương Đại Long Cũng đối mặt với họ bằng vẻ nghiêm túc Tựa như cảnh tượng của hai băng nhóm xã hội đen Đang chạm chán nhau Ở những năm 90 vậy Nhìn Phong Đình chòng chọc, chọc một hồi Hồ Vi nghiêng đầu nhìn Dư Tô đứng đằng sau Vẻ mặt cười như không cười Ờ Đúng là nhóm các vị Ai cũng dám tuyển thành viên <cười> Một người đàn bà như cô ta thì Có ích gì Để làm linh vật của nhóm đấy à Dư Tô vui vẻ Nghe cái tên linh vật này khá hay Lại còn may mắn Phong Đình vươn tay kéo Dư Tô ra sau lưng Chặn tầm mắt của Hồ Vi dù lạnh lùng nói Linh vật cũng có thể đập vỡ Cái đầu chó của mấy người đứng sau lưng anh đấy Mấy kẻ kê tức giận Trừng mắt nhìn Nhưng lại không dám ra tay đánh người một kẻ trong số đó nói khái bài câu xong còn bị hồ vi quay lại lườm hồ vi cười híp mắt tôi <cười> đùa thôi mà sao cậu phải phản ứng mạnh thế thôi được rồi ta nói chuyện quan trọng thôi lục già anh xe mình còn bao nhiêu thời gian một người đàn ông trung niên vóc dáng thấp bé lấy điện thoại ra nhìn rồi trầm giọng còn mười ba phút Người này có vẻ căng thẳng vì lần trước ông ta đã suýt không thể rời khỏi màn chơi. Trong khoảng thời gian còn lại, nhóm người phong đình không muốn trò chuyện cùng với hội của Hồ Vi. Ben yên lặng chờ đợi. Người qua đường, đi qua ghé mắt nhìn. Thậm chí tới gần, bước chân của những người này còn trở nên vội vã. Chỉ sợ mấy người bọn họ lao vào đánh nhau như trong phim xã hội đen thật. Dư Tô tay cầm điện thoại di động. Cứ 30 giây lại nhìn đồng hồ một lần. Thời gian càng ngày càng tới gần hơn Dư Tô lại thoáng thấy lo lắng Vương Đại Long còn căng thẳng hơn cô Anh ta vươn tay tốm chặt lấy vạt áo của Dư Tô Thỉnh thoảng Lại thấy vươn tay quẹt những giọt mồ hôi dịn ở trên chán Ngược lại Người sắp bước vào màn chơi là Phong Đình Thì bình tĩnh hơn bất kỳ ai Chớp mắt 13 phút ngắn ngủi trôi qua Lục già cúi đầu Nhận nhiệm vụ Rồi nhập ID của Phong Đình Phong Đình cũng chấp nhận lời đề nghị Dư Tô lấy đồng hồ đếm ngược Trên di động của Phong Đình Nhìn từ từ quay về số 0 Trong 3 giây cuối cùng Cô và Vương Đại Long Gần như cùng lúc thốt lên Cẩn thận Trong màn chơi Không biết là thời gian trôi qua bao nhiêu ngày Nhưng đối với những kẻ không tham gia nhiệm vụ mà nói Thời gian đó cũng chỉ như trong trước mắt Trong mắt của đám người Dư Tô, Phong Đình dường như cũng chỉ sững lại trong giây lát mà thôi. Sau đó, anh cất điện thoại vào tối, nghiêng đầu nhìn Vương Đại Long và Dư Tô. Anh ta nở một nụ cười. Được rồi, vậy là tôi đã sống trở về rồi. Dư Tô cảm thấy nỗi căng thẳng. Dây trước trong thoáng chốc đã tiêu tan. Sự thay đổi chớp loa nhoáng này khiến cho cô thở phào. Còn chưa kịp nói gì thì cô để ý đến gương mặt tái mét của lục già ở đối diện. Tiếp theo, lục già gào lên. Khốn Hổ, kiếp, sao mày dám bỏ tao chạy một mình? Anh Hồ, nhiệm vụ của em thất bại rồi, em, em phải chết. Khốn nạn, giết nó, giết nó đi anh Hồ, anh Hồ, báo thủ cho em. Hồ Vi sững sờ nháy mắt với đám người đứng đằng sau. Thấy vậy bọn họ vội vàng đỡ lấy lục già, còn bịt miệng ông ta lại. Những người đi đường xung quanh sau khi nghe được hai chữ giết nó thì biến sắc, đồng loạt nhìn về phía đám người. Có người còn cẩn thận rút điện thoại định báo cảnh sát. Hồ Vi cắn răng, trừng trừng nhìn Phong Đình trầm giọng: Có chuyện gì đã xảy ra? Chính mày đã đồng ý điều kiện trao đổi với chúng ta mà. Khói miệng của Phong Đình cong lên mỉm cười. Điều kiện của anh là tôi phải giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lần thứ chín. Giờ chẳng phải đã hoàn thành rồi sao? Còn về phần xong nhiệm vụ hắn sống hay chết Anh đâu có nói đến Mày, mày Hồ Vi vươn tay chỉ Phong Đình trợn mắt nhìn Một hồi lâu liền thu tay lại Nghiến răng nghiến lợi Được, được lắm Phong Đình Tao nhớ mặt mày Ờ, cảm ơn vì đã nhớ tôi Phong Đình nhướng mày Quay đầu nói với Dư Tô và Vương Đại Long Tôi hơi đói Chúng ta đi ăn gì đó hả xong anh quay người rời đi dư tô và vương đại long cau mày nhìn nhau rồi liếu díu bước theo dù rằng dáng vẻ của phong đình xem như rất nhẹ nhàng bình tĩnh nhưng cả hai người bọn họ đều biết nhiệm vụ lần này chắc chắn đã lâm vào cảnh thập tử nhất sinh bởi vì phong đình không trả lại cho dư tô viên thuốc lập thời gian ngày hôm sau tin tức lục già bỏ mạng Không hiện lên. Người chết là một kẻ khác. Lúc dư tô nhìn thấy tấm hình nạn nhân do Phong Đình gửi, cô không nén được mà kêu lên một tiếng. Cô đã từng gặp người này là một trong những kẻ mà hôm qua đi cùng bọn Hồ Vi. Phong Đình gửi một tin nhắn. Đấy chính là lý do vì sao? Lúc đầu tôi bảo cô đừng có tùy tiện tham gia vào các clan đó. Bởi vì tham gia sai clan. Không những không thể tăng xác suất sống sót của mình lên Trong khi làm nhiệm vụ Mà bất kỳ lúc nào cũng có nguy cơ mất mạng Trong tay của chính đồng đội của mình Lục già cũng chẳng thể thuận lợi Hoàn thành nhiệm vụ thứ 9 Nhưng ít nhất cũng đã vượt qua được 8 nhiệm vụ trước đó Đứng trước ông ta Và một người chơi mới Chỉ nhận được 3-4 nhiệm vụ Hồ Vi hiểu rõ Mình nên chọn giữ lại người nào Thế nhưng Hắn không sợ vì chuyện này mà những người chơi khác trong hội sẽ bỏ đi hay sao? Dư Tô hỏi Phong Đình, anh ta trả lời, đây là thế giới thực. Mỗi một người đều có những vấn đề của riêng. Chỉ cần Hồ Vi có thể nắm được nhược điểm, thì việc kiểm soát những người này dễ như trở bàn tay vậy. Cho dù là có xảy ra chuyện như ngày hôm nay, thì những người chơi khác cũng không dám rời bỏ hội. Dư Tô thầm cảm thán, không chỉ là thế giới nhiệm vụ thối nát, Mà ngay cả ngoài đời thực thì cũng vậy mà thôi. Lần này, thời gian nghỉ ngơi của Dư Tô tương đối dài. Cô có 80 ngày trước khi nhiệm vụ tiếp theo bắt đầu. Trong một tuần, Dư Tô dành ra 6 ngày để luyện tập. Chỉ để lại một ngày nghỉ ngơi vui chơi. Còn hồng hóa vì ở một mình. Việc chuyển nhà cũng dễ. Anh ta chuyển luôn sang thành phố này. Thuê một căn hộ gần Phong Đình và Dư Tô. Cùng đăng ký lớp học Taekwondo với cô. Trong khoảng thời gian này, Dư Tô thấy không chỉ cơ thể của mình trở nên linh hoạt và dẻo dai hơn Mà da thịt cũng trở nên cứng rắn hơn Làn da săn chắc hơn hẳn Từ cách đi đứng cho đến tinh thần và khí chất cũng biến đổi theo 80 ngày trôi qua rất nề nếp Với lối sống quỳ củ nghiêm ngặt của Dư Tô Thời gian trôi đi chừng một nửa Vương Đại Long phải tham gia màn chơi mới Phong Đình cũng đi theo cậu ta. Màn chơi trước khi gặp Bạch Thiên làm nhiệm vụ thứ 5. Kể từ đó đến màn chơi tiếp theo, Bạch Thiên có những 200 ngày nghỉ ngơi. Giờ thời hạn nhận nhiệm vụ mới vẫn chưa đến. Hồng hóa cũng như vậy. Trước mắt 80 ngày đã kết thúc. Đồng hồ đếm ngược trong ứng dụng của điện thoại Dư Tô chậm chậm. Lùi lại còn mười mấy phút. Dư Tô gọi cho Phong Đình một cuộc điện thoại rồi báo cho Vương Đại Long và Bạch Thiên. Lần này mọi người đi cùng cô là để tích lũy thêm kinh nghiệm, giúp gia tăng xác suất sống sót trong nhiệm vụ lần sau. Dù rằng những nhiệm vụ này đôi khi sẽ khá là đơn giản, nhưng hầu hết mọi tình huống độ khó trong màn chơi đều tăng tiến theo số lần làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ lần này của Dư Tô là màn thứ 5. Với mọi người thì đây đã là màn chơi có độ khó thấp nhất, vừa hay có thể giúp cho bọn họ góp nhặt thêm kinh nghiệm. Về sau... Đến màn chơi thứ bảy, thứ tám, bọn họ cũng không dám tùy tiện mà tham gia cùng. Lần này Hồng Hóa cũng định đi theo, nhưng tính năng đồng đội của ứng dụng, mỗi một lần chỉ mời được tối đa ba người, cho nên anh ta phải ở lại. Đồng hồ đếm ngược, ngừng chạy, tiêu đề của nhiệm vụ từ từ hiện ra ở trên màn hình. Khi bọn dư tô vừa nhìn thấy, bất chợt cũng theo một phản xạ, mà dùng mình bút tiền dư tô không phân tích ý nghĩa của tiêu đề nhiệm vụ chỉ vội vàng điền id của ba người và ô mời đồng đội trước khi thời gian chuẩn bị kết thúc mắt của cô hoa lên bây giờ cô đã quá quen với cái trải nghiệm này cảnh tượng trước mắt của cô lại biến đổi trong nháy mắt Tiếng ồn ào vang lên ở bên tai Những âm thanh huyên náo đầy sức sống Làm cho Dư Tô cảm thấy Hình như mình đang trở lại Thời còn đi học Đúng vậy Cô quả thực đang đứng ở trên sân trường Còn chưa kịp nhìn kỹ Dư Tô nghe thấy tiếng giới thiệu nhiệm vụ vang lên Tiêu đề nhiệm vụ Bút tiên Không giờ mỗi ngày Tất cả những người chơi bắt buộc phải cùng nhau Tham gia trò chơi bút tiên một lần Cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành Hoặc toàn bộ người chơi thiệt mạng Ở đây chỉ nhắc đến yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Không có bất kỳ gợi ý nào liên quan đến cách hoàn thành nhiệm vụ Và cũng không giới hạn thời gian Dù sao đi chăng nữa thì bút tiên vẫn là một loại trò chơi cực kỳ nguy hiểm Nếu như ứng dụng Đã muốn những người chơi phải tham gia bút tiên E rằng là có kẻ phải chết ngay từ buổi tối thứ nhất Nếu vậy, thật ra giới hạn chính là số lượng người chơi tham gia vào nhiệm vụ. Sau khi đám người chơi chết sạch, cũng là lúc nhiệm vụ kết thúc. Thoáng suy nghĩ một hồi. Dư Tô bèn quan sát cảnh vật xung quanh. Có lẽ bây giờ là buổi chiều. Nhìn cảnh vật và trang phục của những người ở đây, chắc hẳn đây là khuôn viên của một trường đại học trước mắt của dư tô là một dẳng đường cao tầng lúc này đám người bên ngoài đang nhốn nháo chen chúc một đám sinh viên đang bu đặc kín e rằng dễ phải đến cả trăm người đang ở đây có một sinh viên đang muốn chen lên đầu vừa lấy hết sức lách vào trong đám người vừa hỏi người đằng trước chuyện gì đó các cô cậu sinh viên đang bàn tán sôi nổi tiếng ầm ĩ vang lên chính là từ đây dư tô khẽ đảo mắt nhìn thấy một chiếc xe cứu thương Đang đỗ ở ngay bên cạnh Còn lại bên cạnh là hai chiếc xe cảnh sát Đưa mắt nhìn không cảnh xung quanh Nhưng chưa thấy bóng dáng đồng đội của mình Nghĩ ngợi một lát Dư tô bèn đi về phía đám người đang lưu díu Có xe cảnh sát và xe cứu thương Cộng với chi tiết đây là một thế giới Sẽ có người chết bất kỳ lúc nào Dư tô đoán Đám sinh viên có lẽ đang tụ tập Vì có người vừa chết Cô nên xem qua tình huống trước Sau đó mới đi tìm những người khác sau khi dư tô bước lại gần thì bất chợt trong đám sinh viên có vài cô cậu bật kêu lên rồi mọi người dạt ra dẹp thành một con đường ngay sau đó có vài người khiêng cái cáng bước tới ở trên cáng là một cái xác khuôn mặt được che lại bằng một tấm vải dù là vải trắng nhưng phân nửa tấm vải đã bị máu loang ra đỏ lòm lúc người ta đưa cái xác lên trên xe dư tô nhìn thấy quãng đường họ đi Là một vệt máu đỏ tươi còn nhỏ tông tòng Cô nghe đám sinh viên ở bên cạnh Thì thầm chuyện gì đó Vừa muốn hỏi thì đã có người vỗ vai Là Vương Đại Long Cậu ta nói Tôi nhìn thấy sếp Đang đứng ở bên kia kìa Chúng ta đi tìm sếp đã Phong Đình chiếm được vị trí rất tốt Anh đứng ngay giữa đám sinh viên đang túm tụm Cái xác bị đưa đi rồi Đám sinh viên cũng không còn gì để nhìn Bèn từ từ giải tán Lúc này Dư Tô và Vương Đại Long có thể dễ dàng tiến tới chỗ phong đình phong đình đứng ở trong đám sinh viên nghe được rất nhiều tin tức hữu dụng sau khi bọn họ tìm được bạch thiên ở sân bóng rổ bốn người chọn một nơi yên tĩnh nghe phong đình thuật lại tình hình hiện giờ hóa ra người vừa chết ở trường là một giảng viên nam người này tự sát nhảy từ trên tầng cao nhất của giảng đường xuống phong đình nghe được những lời bàn tán đầy căm phẫn của bọn sinh viên giảng viên này họ doãn đã có vợ và con gái con gái còn là sinh viên năm nhất ở chính trường này mà nguyên nhân người này nhảy lầu tự sát là vì bị một nữ sinh viên trong lớp mình giảng dạy tố giác vì tội quấy rối tình dục cô sinh viên nọ rất xinh đẹp vừa khóc lóc vừa tố cáo giảng viên lấy lý do điểm kém để đề nghị dạy kèm một một cô sinh viên nghe vậy vốn rất cảm động nhưng chẳng ngờ Giảng viên họ doãn lại thử cơ tay máy tay chân với cô trong khi đang học. Dù rằng cô sinh viên không có bất kỳ chứng cớ nào trong tay, nhưng tiếng xấu của vị, giảng viên kia vẫn lan truyền khắp cả trường một cách chóng mặt. Đám sinh viên không muốn lên lớp của giảng viên họ doãn dậy, vừa nhìn thấy mặt đã mắng chửi người này kinh tởm vô liêm sỉ. Đến cả con gái của ông ta cũng bị bắt nạt, chịu sự xem thường của chúng bạn. Có lẽ vì không chịu nổi áp lực. Ông Doãn kia đã lựa chọn tự sát. Phong Đình nghe được đám sinh viên bàn tán trước khi nhảy xuống. Ông Doãn đã đứng trên sân thượng, giả vờ giả vịt, dối trá nói một câu, tôi vô tội. Nghe xong câu chuyện của Phong Đình, cả bốn người bèn lục lọi, tìm được trên mình vài món đồ, trong đó có ví tiền, thẻ sinh viên và cả điện thoại từ những món đồ này bọn họ đã tìm được thông tin liên quan đến thân phận địa điểm ký túc xá chuyên ngành và niên khóa của mình nhưng những thông tin này không mấy quan trọng bọn họ đến đây không phải là để học vương đại long nhét điện thoại vào trong túi quần bây giờ việc quan trọng nhất là phải đi tìm những người chơi khác nếu không đến giờ chơi bút tiên ban đêm sẽ rất phiền đó thực ra chỉ cần bốn người là đã đủ để chơi trò bút tiên thế nhưng nhiệm vụ nói rất rõ tất cả người chơi phải cùng nhau tham gia thậm chí nếu như không có yêu cầu này thì bốn người bọn họ cũng không thể nào tự hành động đây là một trò chơi có khả năng xác suất chết người rất cao phong đình trầm giọng bây giờ chúng ta tách ra trước tiên cứ giả vờ như không quen biết nhau đừng để những người chơi khác biết chúng ta là đồng đội những người khác tham gia nhiệm vụ một mình nhìn thấy bốn người lập thành đội chắc chắn sẽ rất lo lắng Sợ là bốn người sẽ bắt tay với nhau, đối phó với những người chơi đơn độc. Nếu vậy, ngay từ khi bắt đầu màn chơi, mọi người sẽ sinh ra địch ý với nhóm của bọn họ, làm cho nhiệm vụ lại càng thêm khó. Bốn người hẹn nhau đến 7 giờ chiều, dù cho có tìm được những người khác hay không, thì cũng sẽ trở về tập hợp dưới tòa giảng đường này. Sau đó họ chia tay nhau, mỗi người đi về một hướng. Thật ra, trong một ngôi trường đại học, Với số lượng sinh viên lớn như vậy Tìm người quen đã là rất khó Chứ đừng nói gì là những kẻ xa lạ chưa từng gặp mặt Nhưng cũng may Trong khi bọn họ đang đi tìm người Thì những người khác cũng đang tìm họ Hơn nữa dù vai diễn của bọn họ là người... sinh viên Thế nhưng chưa chắc tất cả đều đang ở độ tuổi sinh viên Dư tô đi một đoạn Thấy có một người đàn ông trung nên vừa đi Vừa giáo giác nhìn quanh Có vẻ như đang tìm kiếm Cô suy nghĩ rồi bước tới Chào chú Chú đã từng chơi bút tiên chưa? Gương mặt người trung niên kia lộ ra vẻ nhẹ nhõm à, Cháu cũng là người chơi à Thấy dư tô gật đầu Ông ta thở vào Mày quá cuối cùng cũng tìm được một người chơi nữa Chú chỉ lo là đến tối Không tìm được ai Dư tô cười nói Chưa biết màn chơi này có tổng cộng bao nhiêu người Chúng ta phải nhân lúc này Nhanh chóng đi tìm những người khác Ông ta gật đầu à, Cháu đi từ đối diện tới đây Vậy bây giờ chúng ta đi sang bên trái Tìm thử xem có ai không Hai người vừa đi vừa tự giới thiệu thân phận của mình Người trung niên này tên là Trung Liêm Ông ta dáng vẻ rất phổ biến Thường gặp ở những người đàn ông trung tuổi Có một cái bụng bia rất lớn Mà nhân vật ông ta sắm vai mới chỉ học Năm thứ nhất kém dư tô hẳn một niên khóa Hai người vừa đi dọc theo con đường mòn Vừa cẩn thận quan sát những sinh viên ở xung quanh Lúc chuẩn bị bước tới dưới tòa giảng đường Bọn họ thấy ở xa có một cô gái Cột tóc đuôi ngựa Tay cầm tờ giấy A4 Đang rảo bước lại gần Có một cô sinh viên nhìn vào tờ giấy một hồi Rồi nói vài câu Cô gái kia trả lời xong Cô sinh viên lại nói Cô gái đuôi ngựa tỏ vẻ xin lỗi lắc đầu Dư tô và Trung Liêm nhìn nhau Rồi bước lại gần Khi còn cách chừng mấy chục mét Nhờ thị lực vượt xa người bình thường Dư tô đọc được dòng chữ Có viết Tìm người thích hợp Cùng chơi bút tiên Sau khi bọn họ tiến lại Dư Tô đối diện với cô gái Bạn ơi chúng ta cùng chơi bút tiên Lúc không giờ sáng chứ? Cô gái nhìn Trung Liêm Đứng bên cạnh Dư Tô Cũng đã chắc chắn phần nào nhưng vẫn cười nói Thêm một ám hiệu nữa được không Dư Tô suy nghĩ Ứng dụng Cô gái gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm Coi như tìm được người chơi rồi Nhiệm vụ lần này thật là phiền phức đó Chào mọi người Tôi là Mã Duy Duy Sau khi giới thiệu tên họ, ba người bèn tiếp tục lên đường. Mã Duy đưa tấm giấy cho Trung Liêm có vóc dáng cao nhất trong mấy người bọn họ để ông ta cầm tờ giấy, tiếp tục đi về những nơi mà họ chưa đi qua. Dù rằng khuôn viên trường đại học này rất lớn, nhưng những người chơi khác cũng buộc phải tìm ra nhau một cách nhanh nhất. Cho nên chắc chắn không thể nào trốn ở trong phòng, không chịu ra ngoài. Vì vậy họ chỉ cần tìm đến những nơi đông người qua lại là được. Trên đường, Mã Duy cũng nhắc đến vị giảng viên họ Doãn nhảy lầu tự tử. Dù rằng không có mặt ở hiện trường, nhưng cô cũng nghe ngóng được rất nhiều thông tin từ những NPC. Mà khi ấy Trung Liêm cũng có mặt trong đám người xem. Chỉ là lúc sinh viên đang tản ra, Trung Liêm bị bạn học kéo đi mất. Ông ta không có cơ hội để tìm những người khác trong đám sinh viên đó. Ba người vừa đi vừa nói chuyện, trên đường có quẹo trái rẽ phải, vòng đi vòng lại một hồi. Không bao lâu đã gặp được Bạch Thiên. Dư Tô giả vờ không quen biết. Anh ta còn chẳng buồn nhìn Dư Tô lấy một cái. Bước lại gần, liếc nhìn tờ A4, nói hai chữ, người chơi. Rồi bọn họ không tìm được thêm người nào khác. Chuẩn bị đến 7 giờ tối, sắc trời đã ảm đạm. Sân trường vốn náo nhiệt ồn ào cũng yên lặng. Dư Tô nhìn đồng hồ, cảm thấy cái chết của vị giảng viên họ doãn, liên quan đến nhiệm vụ. Cho nên cô đề nghị, tìm đến tòa giảng đường có người tự sát có khi những người chơi cũng đã tập trung ở đó lý do này tương đối hợp lý mã duy và trung liêm không nghi ngờ gì hơn nữa tốn rất nhiều thời gian mà chưa tìm được thêm người nào cho nên họ cũng bắt đầu sốt ruột xung quanh tòa giảng đường này thoáng đáng lại yên tĩnh dường như lúc bấy giờ cả tòa nhà vắng tanh không một bóng người Ở dưới đất còn loáng thoáng vũng máu đỏ chưa kịp dọn dẹp. Có ba người đang lặng lặng ngồi trên bậc tam cấp gần đó. Ngoài Phong Đình và Vương Đại Long còn có một cô gái lạ mặt. sư Tô và mấy người đều giả bộ như chưa thể quen biết nhau khi bọn họ tập trung giới thiệu. sư Tô thấy cô gái kia nhỏ nhắn, thậm chí trông rất mỏng manh. Chỉ có thể dùng hai từ để hình dung là tiểu tụy. Gương mặt cô gái cắt không còn giọt máu Vừa nhìn đã biết là người có bệnh Cô ta tên là Ngô Băng Lúc giới thiệu về bản thân Giọng Ngô Băng nhỏ xíu Lại thêm về đẹp bệnh tật yếu ớt Rất dễ khiến cho người ta nảy sinh khát khao Muốn bảo vệ che chở Ngay đến cả dư tô nhìn cô ta Cũng sinh ra cảm giác muốn bảo vệ người này Tổng cộng có 7 người sau Vương Đại Long nói Nhiều người chơi như vậy Xem ra cũng không có người mới tôi là nhiệm vụ lần này tương đối khó đó. nhận ra trong lòng mấy người bọn dư tô đều biết rõ bốn người bọn họ chỉ có thể chiếm một ghế người chơi nếu thực sự không có người khác thêm vào vậy nhiệm vụ lần này chỉ có bốn người vì lý do an toàn người chơi không được rời khỏi đi ngay mà phải hẹn nhau đến mười một giờ sau khi chắc chắn không còn ai nữa Bọn họ dùng một tiếng đồng hồ còn lại Để chuẩn bị cho trò bút tiên Cũng may bọn họ đã lựa chọn Nán lại chờ Vì chừng hơn 10 giờ Lại có một người nữa xuất hiện Lúc xuất hiện Người này nhễ nhại mồ hôi chạy thở hồng hộc, Vừa thấy bảy người đang tụ tập Mới nói tôi là người chơi Chắc là mọi người cũng là người chơi phải không Khốn nạn thật Nhân vật của tôi ở ngoại trú Mà hôm nay đúng hôm nghỉ học về quê Xuyên nữa tôi đi tăm Ngay khi màn chơi mới bắt đầu Mẹ nó chứ Cậu ta mặc một chiếc áo hút đi Xem chừng tuổi tác cũng còn trẻ Có vẻ mới chỉ là học sinh cấp 3 Tên là vậy nghị 11 giờ Không còn người nào xuất hiện nữa Lúc này tám người mới chuẩn bị rời đi Trong mấy tiếng tập trung ở đây Bọn họ còn lập được một nhóm chat Mấy người đã bàn bạc Lần này có đủ cả nam Lẫn nữ Không thể nào chơi bút tiên ở ký túc xá được Cho nên phải chọn một địa điểm. Giảng đường kế bên thì vừa có người tự sát. Chơi bút tiên ở đây không khác nào là tìm chết. Tạm thời không nên ở đây. Vì vậy họ tìm một giảng đường khác. Không biết là do thông lệ vốn có của người chơi này hay là do đặc biệt xét đến ngôi nhu cầu của người chơi mà nửa đêm giảng đường cũng không khóa. Mọi người tiến vào một tòa giảng đường vì muốn đảm bảo an toàn. Bọn họ chọn một căn phòng ngay dưới tầng 1, nằm gần cửa ra vào nhất. Hầu như mọi người đều biết về trò bút tiên. Có thể không có nhiều người thực sự tham gia trò chơi, nhưng hầu như đều đã từng nghe nhắc đến. Cách chơi được người ta truyền miệng cũng na ná nhau, không khác biệt mấy. Ngay lúc bắt đầu Mã Duy nhắc lại quy tắc một lượt, những người chơi khác im lặng lắng nghe. Nếu chỗ nào có ý kiến thì nói ra để mọi người cùng thảo luận. Sau khi nghe quy tắc trò chơi, họ bắt đầu lấy giấy bút ra, viết hai chữ đúng và sai. Sau đó, cùng với toàn bộ những chữ cái phiên âm. Trước giờ, mấy người chơi chưa từng thấy bán bút tiên tám người bao giờ. Không biết ý của ứng dụng là tám người cùng chơi một màn, hay có thể tách ra từng nhóm, nhưng vẫn tiến hành chơi cùng một địa điểm, cùng một lúc. Cuối cùng, sau khi thảo luận, họ quyết định tám người sẽ cùng chơi một lúc. Ai bảo là chơi không rõ ràng? Cho dù có hiểu sai thì cũng chẳng phải lỗi của bọn họ. Đồng hồ chậm chậm điểm mười một giờ năm mươi mấy phút. Tám người chen chúc ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ. Đèn điện ở trong phòng đã tắt từ lâu. Vật duy nhất dùng để chiếu sáng bây giờ là điện thoại di động của họ. Và lúc đồng hồ trên màn hình chuyển đến phút thứ năm mươi chín, tất cả cùng vươn một tay. Chỉ dùng hai ngón tay khẽ kẹp lấy cây bút Vẻ mặt của Mã Duy nghiêm túc Cô ta trầm dọc Nhất định là phải nhớ kỹ Trong quá trình chơi bút tiên Tuyệt đối không được tùy tiện buông tay nghe chưa Vương Đại Long nói Cô nhắc cũng vô ích thôi Dù cả quá trình chơi hoàn hảo không tùy vết Thì vẫn phải có người phải chết mà Mã Duy nghĩ cũng phải Bèn cười nói Vậy thì ít nhất Bút tiên cũng sẽ giết kẻ làm sai luật trước Chuyện này thì cũng không ai nói rõ được Đồng hồ tiếp tục Bốn số không xuất hiện trên màn hình vẻ mặt của tám người chơi trở nên nghiêm túc Mã Duy nhìn chiếc bút Bị tay của đám người chơi Vây xung quanh Chậm chậm cất tiếng Bút tiên bút tiên Người là tiền kiếp của ta Ta là hậu kiếp của ngươi Nếu muốn tiếp tục mối nhân duyên cùng ta Xin vẽ một vòng trên giấy Mã Duy đọc xong Cây bút vẫn không hề động đậy Sau đó theo thứ tự Thuận chiều kim đồng hồ Trung Liêm đọc một lần Rồi đến vệ nghị Vương Đại Long, Bạch Thiên, Phong Đình, Dư Tô Và cuối cùng là Dư Băng Vì cánh tay phải giơ lên trên không trung Đến khi đám người đọc được một nửa Dư tô đã cảm thấy tay của mình hơi tê đi Cho đến lúc Toàn bộ tám người đã đọc xong lời gọi hồn Cây bút trong tay bọn họ đột nhiên lay động Ánh mắt của bọn họ nương theo ngòi bút trên giấy Thấy nó từ từ vẽ một vòng tròn méo xẹo Đúng lúc vòng tròn được khép kín, Ngô băng ngồi bên cạnh dư tô Bỗng nhiên hét lên một tiếng đinh tai nhức ấp Dư tô giật mình suýt nữa buông lỏng cả cây bút trong tay bút tiền vốn là một trò chơi gọi hồn bây giờ ngô băng vừa cất tiếng hét đám người chơi đã giật mình thon thót quay lại nhìn điện thoại của ngô băng được để ngay trước mặt màn hình điện thoại hất vầng ánh sáng lên gương mặt của cô ta cô ta lúc này trông như là một hồn ma u ám trong những cái bộ phim kinh dị của mỹ ngô băng run lên cầm cập Đôi môi mấp máy Cặp mắt bị cái bóng che khuất trợn lên Cô ta kinh hãi nhìn vào góc phòng Mắt không chớp Lập tức những người chơi cũng nhìn theo Nơi đó là bục giảng Ánh sáng từ màn hình điện thoại không chiếu tới Chỉ có ánh trăng từ ngoài ô cửa sổ chiếu xiên xiên Những người chơi đều đã tăng cường thị lực Chẳng tới mức không nhìn nổi gì Chỉ thấy bục giảng trống trơn Không có gì thay đổi so với lúc bọn họ mới tiến vào. Tại sao Ngô Băng lại sợ hãi như vậy? Vương Đại Long nhẹ nhàng hỏi. Ngô Băng, Ngô Băng. Sao đột nhiên lại hét lên như thế? Âm thanh của Vương Đại Long làm cho Ngô Băng từ từ hồi hồn. Cô ta giật mình hé miệng. Nghe giọng của cô ta rôn dày. À, à, à, à, ở đó có ma đó. M mọi người không thấy sao? Ngay trên bục giảng. Một hồn ma máu me bầy nhầy đang ngồi bất động. Ánh trăng mờ ảo, khiến cho Ngô Băng không thể đoán được hồn ma này là nam hay nữ. Nhưng lại thấy rõ đầu hồn ma không còn ở trên cổ, mà đang ôm ở trong lòng, đặt ngay trước ngực. Một chân của nó buông thẳng xuống bụng rằng, Chân còn lại không có cái chân còn lại. dù rằng chẳng thể thấy nổi rõ cái đầu ở trong lòng của hồn ma nhưng ngô băng vẫn cảm giác cặp mắt đang nhìn mình chòng chọc, chọc đến mức khiến cho sống lưng của cô lạnh toát mà những hình ảnh cô ta đang nhìn những người ở chơi khác lại không thấy được bạch thiên là người đầu tiên cất tiếng tôi thấy rồi vương đại long cũng nói chỉ là một con ma thôi mà cô cũng phải hét toáng lên tôi còn tưởng cô nhìn thấy thứ gì chứ bọn tôi thấy cả rồi có gì mà sợ Người đàn ông già trung niên Cũng nhẹ nhàng thốt lên Từ ngày về tham gia cái trò chơi này Loại ma nào mà chả từng gặp rồi Cháu có phải là người mới đâu Sao đến giờ này vẫn còn bị ma nó dọa cho Mã Duy liếc nhìn ngô băng đầy vẻ thông cảm Rồi giấu nét mặt cười nhẹ an ủi Không sao đâu Bọn tôi đều thấy nó Nếu nó tiến về phía chúng ta Thì sẽ giết kẻ ngồi gần bục giảng nhất Cô đừng có sợ Dư tô nhìn lên bục giảng vẫn chẳng thấy ai Cô liếc về phía phong đình từ nãy đến giờ không nói một lời Trong vẻ mặt của anh Dư tô đoán được hẳn là phong đình cũng không thấy ma Vậy đương nhiên người nhìn thấy ma duy nhất chỉ có một mình ngô băng Nhiệm vụ lần này bắt đám người chơi Mỗi một ngày đều phải tham gia trò chơi bút tiên bằng mọi giá Mà theo như mô tả của nhiệm vụ Có vẻ như sẽ có người phải bỏ mạng ngay đêm đầu tiên Giờ đây chỉ có một mình ngô băng nhìn thấy ma. Có lẽ người phải chết ngày hôm nay chính là cô ta. Nhưng trò bút tiên vừa mới bắt đầu, vẫn chưa đến lúc kết thúc. Trong thông báo nhiệm vụ, có nói rõ đám người chơi phải cùng nhau hoàn thành trò chơi một lần. Nếu trước khi hoàn thành trò chơi, có xảy ra sự cố gì khiến bút tiên gián đoạn, sẽ dẫn đến tình huống ngoài dữ liệu. Đương nhiên, những người chơi không dám mạo hiểm. Hiện giờ mọi người cùng nhau bắt tay, lừa Ngô Băng, bảo với cô ta là tất cả đều nhìn thấy ma. Mục đích là để đề phòng trường hợp Ngô Băng đột ngột buông tay, khiến cho cả trò chơi thất bại. Dư Tô thấy Ngô Băng, có vẻ như không tin tưởng, mới nói, mời bú tiên, chắc chắn là sẽ gọi đến một vong hồn. Không phải là trước khi trò chơi bắt đầu Chúng ta đều biết hay sao Nhìn thế mà cũng là việc nằm trong dự liệu Còn cô Khi nãy đột nhiên cô hét lên suýt chút nữa khiến tôi giật mình rùa tay lại Cô chưa nghe người ta nói Sau khi thỉnh bút tiên Mà không tiện nó đi Thì người chơi nhận hậu quả gì sao Dư tô nói vậy Đương nhiên là Ngô Băng cũng không dám buông tay Kết thúc trò chơi nửa chừng Chỉ là sắc mặt của Ngô Băng Cũng rất khó coi Nhìn mà sợ. Ngô băng cúi thấp đầu cũng chẳng dám ngước mắt lên nữa. Cô ta sợ mình lại có thể nhìn thấy hồn ma kia. Lúc này Phong Đình nói, hỏi một câu rồi kết thúc trò chơi mau lên. Những người khác cũng chỉ mong có thể thật nhanh hoàn thành trò chơi. Mã Duy lập tức nhìn cây bút rồi hỏi, bút tiên, bút tiên. Hoa hồng đỏ, có màu đỏ phải không? Cho dù có là bút tiên Cũng thấy câu hỏi này rất ngớ ngẩn Cây bút bị mọi người kẹp ở trong tay Như khẽ rung lên Sau đó chậm chậm Di chuyển đến chữ đúng Tay phải Của người bình thường có 5 ngón tay phải không Có phải Nước sôi không có vị gì không Mỗi người đều hỏi những câu tương tự như vậy nếu như bút tiên có thể nói được chắc chắn nó sẽ chửi cả đám khốn nạn chúng mày gọi tao lên để mà hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy sao người hỏi cuối cùng chính là ngô băng cô ta do dự hồi lâu rồi run giọng cất tiếng trước những cặp mắt đang nhìn mình đăm đăm bút bút tiên tối nay ai sẽ phải chết xin ngài hãy khoanh tròn chữ cái biết tắt tên của người này Cô ta không ngu đến mức hoàn toàn tin tưởng những lời người khác nói. Vừa nãy khi những người chơi bắt đầu lần lượt đặt câu hỏi, cô ta mới bình tĩnh được phần nào, nghĩ thông được vài chuyện. Bây giờ chỉ cần bút tiên khoanh tên mình, Ngô Băng sẽ buông bút ra ngay lập tức. Dù sao, có đi đường nào thì cũng phải chết, không chừng gián đoạn trò chơi, khéo cô ta còn có cơ hội. Để sống sót, mà những người chơi khác nghe được câu hỏi của Ngô Băng xong, thì trong lòng dùng mình. Tình huống sau đó nằm ngoài dự liệu Cây bút bi được kẹp giữa ngón tay của họ Từ từ chuyển động Nhưng đầu tiên cây bút dịch chuyển đến chữ M Sau đó là chữ Z Nét nguệch một cái Sau đó chuyển sang chữ V kép Tiếp đến cây bút di chuyển hỗn loạn Nó lướt qua lướt lại Trên tấm giấy viết đầy chữ cái Nhưng không để lại bất kỳ tin tức hữu dụng nào Chỉ lưu lại những nét lộn xộn. Dư tô liếc nhìn cây bút đang di chuyển thoáng nghĩ cô hiểu ra bút tiên không có vấn đề gì mà do chính nó cũng không thể chắc chắn người tối nay phải chết là ai theo phỏng đoán của những người chơi tối nay người phải chết sẽ chỉ có một mình ngô băng vì đã tận mắt nhìn thấy hồn ma nhưng bây giờ ngô băng lại đặt ra câu hỏi này có thể coi như là cô ta đang ủ mưu nếu như bút tiên trả lời người chết là mình ngô băng sẽ buông bút khiến trò chơi gián đoạn như vậy Có thể người phải chết hôm nay không còn là cô ta nữa Đây là một kết quả Có thể sẽ bị xê dịch Biến đổi bởi quyết định của Ngô Băng Vì vậy trước khi sự tình xảy ra Đến chính cả bút tiên cũng không thể nào cho bọn họ câu trả lời chính xác Ngô Băng ngẩn người Cô đã hoàn toàn không biết Mình nên làm gì Đột nhiên Mã Duy đã cất tiếng Này Tôi vừa thấy hồn ma cử động Màu lên Chúng, chúng ta tiễn bút tiền đi Mau lên Ngô bằng quay phát đầu lại Nhìn lên bục giảm Nhưng khi nãy cô ta cúi đầu không dám nhìn hồn ma Đương nhiên là không biết Rốt cục nó có cử động thật không Ngô bằng đã sắp sửa sụp đổ Hai hàng nước mắt Lăn xuống từ hốc mắt Cô khóc hỏi Tôi xin các người đấy Nói cho tôi biết sự thật đi mấy người có nhìn thấy ma không? tôi tôi không muốn chết đâu, tôi tôi thật sự không muốn chết. nhà tôi nghèo lắm, tôi chỉ có mỗi một đứa con gái là tôi. vậy mà sức khỏe của tôi chẳng ra gì, tôi bị ung thư. nếu như không phải tình cờ tham gia trò chơi này, khôi phục lại sức khỏe nhờ điểm thuộc tính, thì tôi đã chết rồi. tôi xin các người thương tôi, nói cho tôi biết sự thật được không? Trung Liêm cười khẽ dịu dàng nói, ấy. Ây... Uh, cháu bé à chúng tôi thật sự là thấy nó mà chú lửa cháu làm gì Ngô Bằng hỏi vậy chú nhìn thấy con ma nó thế nào Trung liêm sững sờ uh, uh, là vì tối quá chú chú chú không nhìn rõ chỉ thấy cả người nó đầy máu hồn ma nào mà người chẳng có máu hơn nữa hồn ma có thể dọa người chơi đã từng qua nhiều kinh nghiệm hét lên vì sợ hẳn là phải có vẻ ngoài rất ghê sợ Ông ta bịa ra một lời nói dối như vậy. Đừng kéo dài thời gian nữa. Chúng ta tiện bút tiên đi. Mã Duy tiếp tục cất lời. Vừa nhắc đến bút tiên, đột nhiên Ngô Băng bật cười một tiếng. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, cô ta đột nhiên buông luôn cây bút đang kẹp ở dưới ngón tay của mình ra. Ngay lúc đó cây bút vang lên một tiếng cạch. Toàn bộ vỏ bút vỡ tan tành. Màn chơi bút tiên đầu tiên Đã thất bại Tất cả người chơi ngây ngẩn Trung Liêm đứng bật dậy nhìn Ngô Băng lạnh giọng Tự dưng Cổ ngu ngốc Buông tay làm gì Hả? Ngô Băng bật cười cũng đứng dậy Khom người với ông ta cất giọng nhỏ nhẹ Cảm ơn chú đã nhắc tôi Nếu như không có chú Có lẽ tôi đã bị lừa thật Còn ma đó Người dính đầy máu Nếu như chú không nhìn rõ Chẳng lẽ đến cái cổ trống hoác không đầu của nó Mà chú cũng không thấy à Trung liềm sững sờ, Bạch thiên diễu cợt Tự cho mình là thông minh Mã duy thở dài Chuyện cũng thành ra thế này rồi Đừng nói nữa Tiếp theo chúng ta phải làm gì đây Chẳng lẽ ngồi đây một đêm chờ có người chết sao Không cần phải như vậy. Phong Đình đứng dậy nói. Mọi người về phòng nghỉ ngơi. Dù sao thì màn chơi cũng không kéo dài chỉ trong một ngày. Bọn họ phải chuẩn bị tinh thần để ứng phó với những tình huống tiếp theo. Dù rằng đối với một trong số tám người ở đây. Không có thứ mang tên sau này. Dư Tô rất khâm phục Phong Đình. Dù ở trong tình huống này. Anh vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh. Cô không can đảm được như Phong Đình dù xác suất bỏ mạng chỉ là một phần tám nhưng nhóm của dư tô đã chiếm mất bột xuất lỡ không may xui xẻo thì sao dù là cô chết hay ba người còn lại chết dư tô cũng không thể nào tỏ ra điềm nhiên được nếu biết trước tình hình màn chơi thành ra như thế này cô đã đi một mình cho xong vệ nghị nhìn người bên cạnh nói với phong đình nhân vật của tôi là sinh viên ngoại trú rất phiền phức tối nay tối nay tôi có thể ở nhờ phòng anh được không Không, Phong Đình nói, tôi không quen bên cạnh có người, như thế tôi không ngủ được. Trong lòng của vệ nghị thầm nghĩ, ở vào tình huống này, bên cạnh không có người chẳng phải mới là không ngủ được thì đúng hơn. Vương Đại Long thở dài, cậu đi với tôi, hình như phòng tôi chỉ có ba người, chắc là có giường trống nữa. Chuyện này Vương Đại Long biết cũng là nhờ xem album ở trên ảnh của nhân vật những người chơi thu dọn đám đồ ở trên bàn dư tô cầm tờ giấy viết dày đặc chữ cái nhìn những đường cong rối tinh rối mù suy nghĩ một lúc rồi gấp bỏ vào trong bàn học không biết tờ giấy này có tác dụng gì không cô cũng không dám mang nó theo lỡ không may dẫn hồn ma đi theo thì dư tô coi như xong đời tiếp đó cô cùng với mã duy và ngô băng trở lại ký túc xá nữ còn mấy người đàn ông thì tiến về ký túc xá nam cổng ký túc xá vốn là nên được khóa lại từ lâu nhưng bây giờ vẫn chỉ khép hờ phòng quản lý ký túc vẫn còn sáng đèn ba cô gái rón rén khẽ đẩy cửa bước vào cửa phòng quản lý còn đang mở cửa sổ lớn ở bên cạnh không kéo rèm cả bọn bước vào đã bị bà quản lý ký túc xá ngồi ở bên phòng bắt gặp sao muộn như thế này mới về bà quản lý nói vọng ra từ trong phòng Ban đêm ra ngoài không có an toàn đâu Mấy nữ sinh như các cô đó Sao không đi về phòng đi Tối thế này còn ra ngoài làm gì Lại còn không gọi cả mấy bạn nam đưa về Lỡ có chuyện không hay xảy ra thì sao Dư tô nghe vậy Liền vội vàng nhận lỗi Cô ơi Chúng, chúng cháu dạo này bận học quá nãy, nãy mới từ phòng tự học về Chúng cháu, chúng cháu chỉ ở trong phòng thôi đâu, đâu có chạy lung tung đâu cô Bà quản lý gật đầu Thôi Mau về đi ngủ đi. Sau này đừng có về muộn như thế là được rồi. Ở trong trường cũng chưa chắc đã an toàn đâu đấy. sư tô liền hỏi. Lời này có thể chỉ là bà nói ra thuận miệng. Nhưng biết đâu có ý nghĩa khác. Cô ơi, trường mình có gì không an toàn à cô? Bà quản lý sừng sốt rồi nhếch miệng. Không phải là vừa mới có người nhảy lầu hay sao? Thế các cô không sợ à? Thôi được rồi. Không nói nữa. Về phòng đi ngủ đi. Vừa nói, bà vừa tiến tới đóng cửa lại. Dư tô nhướng mày qua lớp cửa kính. Thấy bà quản lý ký túc xá đang đứng yên trong phòng không hề nhúc nhích. Cô có cảm giác tựa như là có một manh mối nào đó. Dư tô không nói gì thêm, chỉ bước tới bên hành lang, lặng lẽ quan sát. Nghe những cuộc trò chuyện vụn vặt xung quanh, cô thuận lợi tìm được phòng của mình mã duy và ngô băng cũng đang lần mò đi tìm phòng dư tô ở căn phòng số ba lẻ ba trong túi áo còn có một chiếc chìa khóa phòng sau khi vặn chìa khóa mở cửa bước vào cô hơi lo vì sợ làm bạn mình thức giấc cho nên không dám bật đèn nương theo ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại cùng với thị lực vượt trội của mình đi tìm giường ngủ thế nhưng ngay sau đó dư tô lại phát hiện trong căn phòng ký túc xá này ngoài cô ra thì cũng chẳng hề có ai cả dư tô sững sờ bật công tắc đèn ánh đèn trên đỉnh đầu chớp tắt vài lần rồi mới sáng lên thật sự là trong phòng không hề có người đây là một phòng ngủ bốn người ở trong phòng là hàng loạt hai cái rừng tầng ở trên giường bên dưới là có bốn cái bàn để máy tính trên bàn bày đầy những đồ dùng cá nhân của những cô gái ở trong phòng Rõ ràng là căn phòng ký túc xá này vẫn có người ở Tại sao bây giờ lại không thấy một ai như vậy Dư tô đưa mắt nhìn quanh Vẫn chưa hiểu được lý do Cô bèn tạm thời bỏ qua vấn đề này Cô đi vào nhà vệ sinh rửa mặt Rồi tìm giường ngủ Trèo lên nghỉ ngơi Khi nãy cô vừa nghe đến điện thoại của mình rung lên Lúc nằm xuống giường Cô mới mở ra, thấy có tin nhắn trong nhóm chat của những người chơi đã lập trước khi bắt đầu trò chơi bút tiên. Người gửi tin nhắn chính là Trung Liêm. Tối nay mọi người đừng có ngủ đó Nhớ cứ 5 phút lại phải gửi tin vào trong nhóm chat. Ai không nói gì có nghĩa là đã chết. Lúc đó những người còn lại có thể an tâm mà nghỉ ngơi. Tin nhắn được gửi vào 10 phút trước. Không có ai trả lời. Lần này ngoại trừ ngô băng ra tất cả những người chơi Đều bị ông ta hại Nếu Trung Liêm không tự cho mình là thông minh Thì tối nay chưa chắc mọi người đã gặp nguy hiểm như vậy Ngoài ra còn thông báo Mời tham gia một nhóm chat khác đến từ Vương Đại Long Dư tô vừa ấn đồng ý Thì màn hình đã hiện ra nhóm chat mới Mang tên Người một nhà Tương thân tương ái Vừa gia nhập cô đã nhìn tới tin nhắn của Vương Đại Long Đêm nay, để ông ta chết đi. Đồng đội ngu như bò vậy. Phong Đình nói. này, sửa tên nhóm đi. Vương Đại Long nói. Đáng ra chúng ta có thể nghỉ ngơi thoải mái. Chỉ cái tại là cái lão ngốc đó giữ ông ta lại. Sau này không khéo chúng ta phiền toái to đó. Bạch Thiên nói. này, không sửa tên nhóm. Mai tôi giết cậu đó. Chủ nhóm chat đổi tên thành người một nhà thương nhau lắm nhau đau. Dư Tô vốn còn đang hơi thấp thỏm, bây giờ không nén nổi mà bật cười, cô nhắn một câu: "Đêm nay chúng ta nhắn tin liên tục, mong là không bị chọn trúng trong ngày đầu tiên." Vương Đại Long nói: Ê, cái đồ như quỷ, sao cô lại chọn trúng cái loại nhiệm vụ này chứ? Ai, hổ vi quá lời, Nể cô thật đó, lại còn nói cô là linh vật." Phong Đình nói: "Linh vật Cô quả thực là may mắn đó Bạch Thiên nhắn Chả vui tí nào Dư Tô quẹt mồ hôi Không thèm để ý đến hai tin nhắn trước liền hỏi Bạch Thiên Sao vậy Bạch Thiên không đáp Một lúc sau Phong Đình mới nhắn lại Ờ Chắc là do lần này không có cơ hội đi chém người đó Bạch Thiên không đáp Một lúc sau Phong Đình lại nhắn Ờ Đúng Thì mới không nói <cười> bốn người trò chuyện thêm một lúc sau một hồi tán phét, dư tô kể cho bọn họ nghe về sự kỳ lạ của người quản lý ký túc xá phong đình nói này ngày mai cô đi gặp quản lý ký túc xá ba người chúng tôi sẽ nghe ngóng về chuyện vì giảng viên họ doãn và cô nữ sinh dư tô thầm nghĩ sếp vẫn đúng là sếp anh ta tự tin Như thể hoàn toàn không nghĩ đến việc người chết đêm nay sẽ là một trong số bọn họ. Vương Đại Long nói. Này, nói tới đây tôi hơi nghi ngờ đó. Liệu có phải là tên Trung Liêm kia cố ý làm như vậy hay không? Chúng ta lập đội tham gia màn chơi. Những người chơi khác đương nhiên cũng có thể lập đội. Có khi nào Trung Liêm và Ngô Băng là đồng đội. Thấy Ngô Băng gặp Nguy, ông ta cố ý nhắc nhở Ngô Băng thì sao? Người khác không biết sẽ cho rằng là trung liêm ngu ngốc. Thật ra ông ta rất thông minh, che mắt mọi người cứu ngô băng một màn thua trông thấy. Bạch Thiên nói, cũng có thể. Vương Đại Long cười cười, ấy hey, tôi thông minh hơn mấy người nhiều. Bạch Thiên gửi sticker hình con dao nhỏ máu. Dư Tô vừa cười vừa nghĩ, giả thiết của Vương Đại Long đưa ra có khả năng chính xác rất cao. Dù trông trung liêm có vẻ chỉ là một người trung niên bình thường, Nhưng không thể nào nhìn mặt và bắt hình rong Ai biết được ông ta có phải là kẻ âm mưu hay không Màn chơi này không có người chơi mới Biểu hiện của những người chơi đều rất chuyên nghiệp Xem ra bọn họ đều đã hoàn thành ít nhất là đến 4 năm lượt chơi Ngay cả cô gái ngô băng ốm yếu bệnh tật Cũng chỉ vì bị đặt trong tình huống căng thẳng mà hét lên khi nhìn thấy hồn ma Về sau cô ta hành động cũng tương đối chuyên nghiệp chứ không đến mức ngu ngốc Còn về tên đàn ông Trung Liêm kia, rất có thể ông ta không ngốc như mọi người tưởng tượng. Bề ngoài, Trung Liêm giúp đỡ những người chơi khác lừa ngô băng, nhưng kết quả lại trở thành ngô băng, nhờ ông ta mà tạm thời được cứu. Bây giờ mà nói hai người bọn họ là đồng đội với nhau, Dư Tô cũng tin. Nhưng vào lúc này, chuyện họ có đồng đội hay không không quan trọng. Quan trọng nhất là phải tồn tại được đến ngày mai. Trong nhóm chat, tập thể của người chơi, Trung Liêm lại gửi một tin nhắn. Này, mọi người nói gì đi chứ Không muốn biết người chết đêm nay là ai sao Sau một hồi im lặng Bạch Thiên nhắn một câu Không biết ai chết Nhưng tôi mong đó là ông đó Ai dám nói thật như vậy Anh trai ơi, nói như thế thì khác gì là khiêu chiến Ở trong nhóm Tất cả các người chơi Mã Duy gửi một chuỗi tin nhắn 666 Sau đó, vệ nghị cũng nhắn theo 666 Mang ý nghĩa giống như là cổ động vậy. Cuối cùng Ngô Băng gửi một câu. Hôm nay mày nhờ có Trung Liêm mà tôi thoát chết. Nhưng tôi cũng gửi sau sau sau. Trung Liêm không nhắn gì thêm. Còn bốn người trong nhóm nhỏ của Dư Tô lại liên tục nhắn tin cho nhau. Cứ nghĩ có chuyện gì hay là lại mang ra nói. Không nghĩ tới gì được thì gửi ai cần. Hoặc là viết những dòng linh tinh. Cho đến tờ mờ sáng chừng bốn rưỡi đôi mắt của dư tô híp chặt lại không mở ra nổi cô cố, cố ép cho mình tỉnh táo một hồi cô không biết là bị thiếp đi từ bao giờ trong không khí nặng nề u ám khi bị ánh mặt trời rọi vào đánh thức trong giây lát cái đầu trống rỗng của dư tô lại lóe lên mình vẫn còn sống hai bên giây sau cô giật mình mò mẫm điện thoại thấy tin nhắn sau cùng của ba người trong nhóm dừng lại vào lúc năm giờ sáng từ sau khi trung liêm bị cả đám người chơi xua đuổi nhóm chat tổng hợp đã không còn hoạt động bây giờ dư tô vẫn chưa biết người chết là ai cô đang định mở nhóm nhỏ ra gửi tên hỏi vừa đánh một chữ thì đã nghe tiếng bốp từ bên ngoài cửa sổ sau đó là mấy tiếng gào thép gần như đồng thanh vang lên âm lượng đủ để xuyên qua cả trần ký túc. Dư tô nhảy xuống giường, lè mè xỏ dép chạy ra cửa sổ. Cửa sổ ngoài sân thượng nhìn thẳng ra ký túc xá nam, mà lúc này ở dưới sân lại có một vũng máu đỏ. Từ xa nhìn lại, bãi máu trông như là một đóa hoa bị ngạn lộng lẫy. giữa tâm của đóa hoa đó là một chấm đen, chính là một xác người. Thị lực của dư tô rất tốt, hơn nữa phòng cô lại nằm ngay ở trên tầng ba. Cho nên rất nhanh thôi cái xác đã tan nát từng mảnh thịt kia, cô nhận ra đó là vệ nghị. Dư tô nhận ra được là nhờ cái áo hoodie của cậu ta. hơi thở của dư tô sững lại trong lòng thầm nghĩ, bọn họ lo sợ cả một đêm. Nhưng chẳng ai nghi ngờ rằng lần này sẽ phải bỏ mạng vào ban ngày. Chiếc điện thoại di động của dư tô cầm chặt trong tay rung lên lên tiếp, cô cúi đầu mở ra nhìn. Vương Đại Long gửi tin nhắn ở trong nhóm tổng hợp. Tôi tôi vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt một cái Chỉ đi một lát thôi mà cậu ta đã chết rồi Mã Duy nói Biết anh ta nói thật để nói dối Có khi nào là anh đẩy cậu ta Vương Đại Long cãi Tôi đâu có ăn no rừng mỡ Đẩy cậu ta làm gì Mã Duy cãi Anh trai đừng kích động tôi đùa thôi Không ngờ người chơi lại chết vào lúc sáng sớm Biết thế đêm qua đã ngủ cho kỹ Trung Liêm nói Thôi đừng có nói nữa chúng ta xuống xem tình hình thế nào Dư Tô làm vệ sinh cá nhân qua loa, rồi vội vàng xuống lầu. Vốn ở dưới lầu đã có rất nhiều sinh viên tụ tập, chỉ là đa số các cô cậu sinh viên đều sợ. Ít kẻ to gan dám đứng gần thi thể, thỉnh thoảng lại có mấy cô cậu nghe tin mà kéo nhau chạy tới. Nhân cơ hội chụp mấy tấm hình, quay mấy cái video để up lên mạng. Nhìn những người này chụp hình lia lệ thi thể của vệ nghị, Dư Tô thấy hơi phiền. Có lẽ một ngày nào đó khi cô thất bại trong màn chơi cũng sẽ là một cái xác như vậy để người ta chụp hình câu like, câu view, để cho người ta thỏa sức bình phẩm. Cô chen chân tới, lúc này dưới sân còn chưa đông cho nên cô dễ dàng chen vào. Dư tô không thể tiếp xúc với xác chết, chỉ vì ít phút nữa thôi cảnh sát sẽ đến lấy chứng cứ điều tra. Nếu đứng quá gần thi thể sẽ bị mắng vì tội, động vào hiện trường. Thế nhưng dù ở xa, dư tô cũng đã đủ thấy cái đầu bị đập vỡ toang của vệ nghị toác ra một bên vũng máu lênh láng trên mặt đất giây phút ánh mắt nhìn sang vũng máu dư tô sững sờ ở giữa vũng máu có chữ sáu con chữ nhỏ bất ngờ hiện lên trong vũng máu có đề là tờ báo cũ trong thư viện dư tô lẩm bẩm không lẽ mỗi người chết chúng ta sẽ được cung cấp một gợi ý không biết từ bao giờ bọn phong đình vương đại long bạch thiên và trung liêm đã nối đuôi nhau chạy từ cái túc xá nam tới bọn họ cũng ngay lập tức nhìn thấy dòng chữ trong vũng máu trong lòng của bọn họ lúc này rối bời